Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất đồng radio truyện Ma Nguy Huy Trong lịch phát sóng 16 giờ mỗi ngày cho truyện dạy kỳ hôm nay Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ma Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy like video Nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Lục Tỉnh Giai Thoại Ký Tập 5 Kiên bạc đứng dậy Nhìn xuống mặt nước được một lúc lâu Thì cảm thấy vô cùng buồn chán Bí mắt cũng muốn sập xuống Y ngáp dài một cái Nhìn qua mấy ngôi nhà dân kia Lúc nãy hắn đã gõ cửa định đi vào trong hội thăm Thì thấy hầu hết đều không có người Chỉ là những ngôi nhà dựng lên cho có Chứ ở bên trong không có bất kỳ đồ vật gì Nhìn qua Giống như là không có người sống đã rất lâu rồi Miên mang suy nghĩ không được bao lâu Thì kiên bạc dường như có chút mệt mỏi Nằm vật ra đất mà ngủ ngon lành. Khi tiết trời nắng nóng bắt đầu chịu đi Từng cơn gió từ phương Nam thổi dậy Theo đó là những tiếng xào sạc vang lên khiến cho lòng người ta thanh thản một chút Thì đột nhiên mặt nước bắt đầu có biến hóa dị dạng Nước sông giống màu đen Và mà lúc này chuyển sang màu xanh lá Đồng thời thanh trụy thủ trong người của Nguyên Cùng với thanh đại bạo kiếm sau lưng kiên bạc Rung lên một cái Máy viên cẩm thạch ở chui kiếm Đang tự màu trắng tinh khiết thoáng một cái Đã chuyển thành một màu đen Trên thân thanh trụ thủ của Nguyên Cũng hiện tản ra những luồng khí màu đỏ Như đang cảnh báo chủ nhân Thứ ở phía trước rất nguy hiểm vậy Vừa dặn lúc này Từng âm thanh quang quát truyền tới Kèm theo đó là một đàn quạ đông kính Vai đến che phủ cả bầu trời Làm tối đen ca một vùng. Gió nam vừa cưng Thì gió bắt lại tới Từng đợt ký lạnh đến thấu tận xương tủy Đập vào lưng của Nguyên Kiên bạc cảm thấy có điều kỳ lạ Thì cũng bật dậy. Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ Thì trận âm phong kéo tới Sau đợt gió Kiên rụng mình mấy cái mới lấy lại được tinh thần Mắt liền đảo ra xung quanh Thấy trên đầu mình là tổ hợp Của mấy đàn quạ gặp lại đang bài lượng chập chờn, nguyên đứng ở bên cạnh cũng không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía đàn quả đen không rời. Đột nhiên, đồng tử hắn co rút, trong lòng thầm nói không xong, tâm niệm dự động, đàn quả kia chiếc tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang từ từ hạ xuống như muốn vây bắt lấy hai người kiên và nguyên lại. Kiên bạc cũng phát hiện ra đàn quả này có vấn đề ngay lập tức rút thanh đại bảo kiếm thủ thế ở phía trước mặt mình tùy thời có thể phản công nguyên thì vẫn ngẩng đầu nhìn đàn quạ dần dần hạ xuống thực sự mà nói đám quạ này anh cũng không coi ra gì khi thấy đàn quạ đen sắp bao vây lấy mình nguyên nắm chặt thanh trụ thủ mà đâm tới một đường giết hơn ba con nụ cười đắc ý chưa kịp lộ ra ngoài thì ngay sau đó ba cái xác quạ hóa thành vô số con ruồi li ti Bay tới tấn công anh Kiên bạc thấy tình huống như vậy Dự định thu kiếm lại thì đã muộn Trên đường kiếm của y Thêm 5 con quả nữa lần lượt rơi xuống Hóa ra vô số con rùi Rồi lại tiếp tục bay tới tấn công bọn họ Hai người chật vật chống đỡ đám rùi một hồi Thì cũng thấm mệt Càng giết thì đám rùi này càng gia tăng thêm số lượng Từ xa lúc này có một người lao đến Trong tay cầm thêm một cây đuốc còn đang cháy rực lửa hồng đập đến đấm rồi, thì người này vung cây đuốc đến đâu, rồi lăn ra chết đến đó. Kiên và Nguyên sau khi thoát khỏi vòng vây của lũ côn trùng cũng không khỏi cảm khái, coi như một bài học cho bọn họ. Trên thế gian vạn vật đều có tương khắc tương sinh, giống như lúc nãy, khi bọn hắn bị đám trội vây tới mức chỉ có thể chống đỡ không thể làm gì hơn. Quay lại nhìn người kia, vừa định cảm tạ, thì Kiên bạc mới nhận ra. Đó chính là người đạo sĩ Mà mình gặp lúc ban trưa Thầy cảm ơn tiền bối hôm nay Đã ra tay giúp đỡ hai lần Thật sự không biết lấy gì để mà đền đáp cho người đây Kiên bạc nói ra lời này Chính là lời thật lòng Vì đạo sĩ kia nghe vậy Cũng chỉ mỉm cười Ôm quyền đáp lại à, Chuyện không có gì đâu Cậu không cần đền đáp gì cho ta Và không phải ta đã thấy cậu quay về rồi hay sao Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây vậy Hai người đang nói chuyện tiền Nguyên bước lại gần vị trí của bọn họ Hai tay chấp lại hình chữ thập Hướng về phía vị đạo sĩ kia mà nói Cảm ta người Để ra ta giúp đỡ Không biết uh, cầu danh quý tánh của tiền bố là gì Người uh, Người là người của Phật gia sao Nguyên nhẹ gật đầu không đáp Coi như đó là câu trả lời Vì đạo sĩ thấy thái độ ngạo mạn của anh Thì cũng không khách khí Không ngờ Người của cửa Phật Không bao giờ bước chân ra khỏi nhà mình Mà lại xuất hiện ở nơi này Ta xem là người Cũng không ở được bao lâu nữa đâu Kiên bạc bên cạnh nghe thấy lão nói như vậy Thì cũng không vui Liền chắn giữa hai người Mà tra sức giảng hòa Giống vậy từ trước tới nay Hai nhà đạo và Phật Đều ở thế bất lưỡng lập Phật gia thì chủ trương độ hóa chúng sinh Giảng đạo siêu độ cho những phong linh Còn đạo gia chủ trương hóa được Thì độ hóa Còn không thì tiêu diệt Tránh tai họa cho nhân gian Bất quá bây giờ hai nhà không còn giống như xưa Chuyện ai nấy làm nước sông không phạm nước giếng. Trong lúc này thì Nguyên lại ngửi thấy một cái mùi Rất giống như có thứ gì đó đang bốc cháy Hắn dội dàng cất thanh trụ thủ vào trong người Bước chân nhanh nhẹn Chạy một mạch tới hướng Có cổ mùi khét kêu phát ra Người đạo sĩ thấy y chạy đi Thì cũng chạy theo sau Bỏ lại kiên bạc đang đứng ngơ ra không biết chuyện gì Hai bên đang cãi nhau như vậy Mà bỗng chốc lại thành trượt đuổi Sau khi hai người chạy được một đoạn dài Thì kiên mới cất bước dội đuổi theo sau Nè đợi, đợi tôi với coi Nguyên cứ vậy Chạy theo cái mũi khét Dẫn tới một cái hoang thôn hẻo lánh gần đó Đang có hai ba người dân chạy ra chạy dạo Trong tay cầm theo một cái xô nước Vụt xuống sông lấy nước Để lên dập tắt ngọn lửa đang bụng cháy dữ dội Ở một cái gốc quất trong hoang thôn Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong Thì có một người phụ nữ hô lấn à, Nè, ở trong đó hình như có người đang nằm kia kìa Ờ đúng rồi, có, có, có người trong đó đó Mấy người kia giữ trước lời Thì từ xa một cái bóng đen lao vụt tới Đâm thẳng vào trong đám lửa Bóng đen đó không phải ai khác Mà chính là Nguyên Hắn ta từ xa có dự cảm bất an Khi nghe thấy có người nói trong đám lửa ấy Vẫn còn có người chưa thoát được vừa bước vào chỗ đám cháy dưới ánh sáng của ngọn lửa phát ra Nhất thời Nguyên không thể nhìn thấy rõ ràng Được tình cảnh ở bên trong Bất giác Anh cảm nhận được phía sau lưng mình Như có một thứ rất nóng đang ập tới Theo phản xạ tự nhiên Liền chuyển mình về phía sau Tung một cước đá văng cái vật kia ra Biện cũng hét lớn à, đè, Có ai đây không Một lát sau Trong tiếng nổ bơm bớp Lại xuất hiện một giọng nói mệt mỏi à, tôi, tôi ở đây nè Nghe thấy tiếng kêu Nguyên liền chạy theo hướng mà anh cho rằng Người kêu cứu đang ở đó Giữa bước tới thì anh thấy một thiếu nữ Đang bị một cây cột lớn đè lên mình Không sao nhúc nhích được Ánh mắt của nàng mơ hồ Nhìn qua anh như cầu cuốn Nguyên thấy vậy thì liền trảo bước tới Hai tay đặt lên thân của cây cột Trong vòng một cắt Cả cây cột dài bị anh nâng lên Quăng qua một bên Khi nhìn lại người thiếu nữ Thì thấy nàng đã ngất liệm đi từ lúc nào Cũng không biết cách gì để gọi cô ta tỉnh lại trong cái tình thế cấp bách như thế này, nguyên bèn cổng cô lên lưng của mình một đường sông thẳng ra ngoài biển lửa. những người dân đứng bên ngoài còn đang chần chừ, không biết có nên xông vào cứu người hay không. tì đã thấy nguyên lao vụt ra bên ngoài, trên lưng cổng theo một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc trắng tinh của anh lúc này cũng đang có một ngọn lửa nhỏ vẫn còn đang cháy phập phồng. y phục trên người của anh cũng có mấy chỗ bị lửa bén dạo. Để lại vô số những lỗ thủng ly ti Ghét đen Nhìn anh lúc này Chất giống với một đại cao thủ Trong tiểu thuyết cổ trang của Trung Hoa Lúc bấy giờ kiên bạc cùng người đạo sĩ kia cũng chạy tới Thấy cảnh tượng như vậy Thì trong lòng không khỏi cảm khái Trong đám đông có một số người Phát hiện ra vị đạo sĩ Thì liền chạy tới nói Đ Đạo trưởng à Không hiểu gì sao hôm nay á, Đến cả miếu thần xạ cũng cháy rồi Cuối là con quái vật gì? Có có thể được như vậy chứ? À, là châu long. Nguyên lúc bấy giờ cũng bước tới, trên mặt theo dáng vẻ âm dương quái khí. Hai đồng tử của anh lại hiện ra những đạo tử sắc, nhìn vị đạo sĩ kia. Tôi nói cũng sai chứ? Vị đạo sĩ lúc này cũng không muốn đôi co với anh. Lão trước nay vốn không thích hợp tác với phật môn để làm bất kỳ một chuyện gì nhưng xem ra tình huống lần này mình không thể hành động một mình, đành phải cầu sự viện trợ từ người trẻ tuổi này thôi. Đào trưởng nhẹ gật đầu, cao mày nhìn nguyên nói: "ờ, chính xác là dưới lòng sông có một con giao long đó." Lời này nói ra, thì toàn bộ người dân đang có mặt ở đây đều trấn kinh. Lúc nãy khi nguyên nói có một con giao long, đã có không ít người sợ hãi. Bây giờ thêm vị đạo sĩ kia cùng xác nhận Thì họ tin chắc chuyện này là thật rồi Kiên bạc ở bên cạnh nghe thấy thông tin Thì cũng sợ hãi không thôi châu lông là tên gọi chung của xà tinh Và cá chép Sau khi vượt qua long môn Tương truyền ở trên đỉnh tác sông Hoàng Hà Có một cánh cửa vô hình Chỉ có cá chép và trắng có thể nhìn thấy Sau khi vượt qua được cánh cửa đó Thì bọn chúng sẽ hóa thành một thực thể phi phạm lại thêm có một thuyết khác truyền lại vào thời xuân thu trong một lần mà tần thủy hoàng đi qua sông hoàng hạ thì thấy một con cá chép đang bơi ngược dòng liền mỉm cười nói nếu như con cá chép này vượt qua được đỉnh thác thì hãy bắt nó về thả vào trong ao cá của trọng nghe và quả thật sau đó con cá chép vượt qua được thác nước được thị vệ của ông đưa về tẩm cung Cho vào trong ao cá của vua nhà Tận Nhưng trên thực tế hai chữ giao lông Là chỉ những con cá chép có ý chí vi phạm Dược ngược dòng thác Để chạm đến lông mùng Những con cá này đều đã thành tinh ngàn năm thường sống xung quanh những vùng nước ngọt Thuộc Việt Trung Sau khi xử lý ổn thỏa đền thần xà bị cháy Thì cũng xem qua thương thế của người thiếu nữ kia thế không có gì đáng ngại Dị đạo trưởng nhờ một người đáng tin cậy Đưa nàng đến thôn bên cạnh Nhờ một vị lang y ở bên đó Giúp cho cô ấy điều trị vết thương Rồi sau đó cả ba lại đi ra khỏi thôn Đến một ngôi nhà được dựng bằng gỗ đơn sơ Ở ven sông Hai người kiên và nguyên lúc này Đang cùng dị đạo trưởng nọ Ngồi dưới sàn nhà Mặt đối mặt với nhau Sau hơn nửa ngày thuyết phục Cuối cùng thì vị đạo trưởng kia mới nói ra hết toàn bộ sự tình phát sinh ở đây. Theo như lời lão nói, ở đây có đến 30 hộ dân đều làm nghề đánh bắt cá ở dọc ven con sông. Vậy mà 3 tháng trước đã có hơn 20 hộ dội giả bỏ vào đất liền, không dám ra ngoài đánh cá nữa. Khi lão đến đây cũng phát hiện ra có sự lạ, cho nên vào trong những thôn gần đó để hỏi sự tình về con sông. Thì nghe nói dọc ven sông có vô số những đền thờ xà thận, hạ bá Cho nên dù mùa màng có bất lợi đến mức nào Thì những ngư dân đều bắt được rất nhiều cá tôm Nhưng vào độ 3 tháng trước Có một số ngư dân đi sông sớm ra để đánh cá Thì phát hiện có một cái bóng đen bí ẩn, to lớn xuất hiện ở dưới sông Nó chỉ vừa lướt qua thì đã làm vỡ cả thuyền của bọn họ Thêm phần gần đây các đền thờ xà thần hạ bá Lân cận Không cháy Thì tượng cũng vỡ ra Vì sợ gặp phải tai họa, Cho nên bọn họ đều chạy lên đất liền Vào mấy ngày trước Vì đạo sĩ đi men theo bờ sông Mới phát hiện ra một cái lỗ rất lớn Thấy trong cái lỗ Có hai con người sáng trực chiếu ra ngoài Nhìn y chăm chăm Như đang cảnh báo Rồi sau đó Nó làm một động tác giống như vậy cái đuôi Đánh xuống dòng sông Khiến cho nước trong vùng đó Đập vào người vị đạo trưởng May mắn thầy Lúc đó lão đã chạy thoát được Còn không Với một lực nước lớn làm cho cả một vùng đất lỗm xuống như vậy Nếu như dính phải thì có khi tôi mạng. Lão đạo sĩ cũng thầm đoán với sức lực như vậy Thì không thể nào là một con cá Hay một loài thủy ngư nào đó bình thường nữa rồi quyền thở dài một hơi Mắt nhắm lại Trong lòng thầm nghĩ suy kế sách Dưới sông giữa có thủy quỷ Lại có thêm một con giao lông Chuyện này quả đúng là trùng hợp Khó lòng có thể giải quyết Trong một sớm một chiều. Nên biết dạng vật trên thế gian Tương sinh tương khắc lẫn nhau Muốn diệt quỷ Thì có cách diệt quỷ Muốn bắt yêu Thì lại có phương pháp khác Nhưng hai thứ này Một khi không thể hoạt động cùng nhau thì sẽ sinh ra biến quá khiến cho toàn bộ kế hoạch đã được vạch sẵn ra sẽ thất bại trong gan tất Tâm thức của Nguyên lúc này đang lục lại những trận pháp mà mình đã được đọc qua và nghe thấy còn tìm kiếm trong cả những quyển bí tịch khác nhau được vị tiền nhân Mật Tông năm xưa chỉ dạy Pháp trận thì có hàng hà xa số và mục đích nó được sinh ra cũng đều khác nhau muốn chỉ dùng một phép mà dựa bắt yêu Lại vừa diệt quỷ Thì lại không có Cứ như vậy cho tới khi mặt trời chuẩn bị hừng sáng Thì bên ngoài có 5 tiếng cú kêu lên Cả ba người kiên bạc lúc bấy giờ Đang nhắm mắt dưỡng thận Thì cùng một lúc Cả ba mở mắt ra phía ngoài Rồi lại nhìn nhau Thần sắc trên mỗi người đem theo vẻ hoài nghi Nhìn về đối phương Không đợi ai trong số bọn họ lên tiếng Con chim cú lại kêu thêm hai lần nữa Như thể chứng minh bọn họ không nghe lầm Nguyên là người đứng dậy đầu tiên Tay cầm theo thanh trụy thủ Một bước xông ra khỏi căn nhà Trước mắt hắn Xuất hiện một con cú lợn màu trắng Đang đậu trên một cành cây gần đó Hai trọng mắt đen xì của nó Thấp thoáng hiện ra linh quang Nhìn chậm chậm về phía Nguyên Cú lợn Là loài động vật từ khi sinh ra Đã có linh tính Theo như truyền thuyết phương Tây thì những con cú mang lại may mắn cùng với tài vận cho chủ nhân. Còn phương Đông thì cho rằng nó là vật xui xẻo mang lại tai ương cho những nơi nó đi qua. Sở dĩ nó bị cho là xui xẻo vì tiếng kêu của nó theo nhân gian cứ mỗi lần nó cất tiếng kêu lên 5 tiếng sẽ có một người chết. Ba dài hai ngắn chính là cách loài động vật này phát ra âm thanh trùng hợp với những điều tối kỵ với người sống và phong thủy. Trên thực tế, nó giống như là một người truyền tin dẫn đường của âm tạo. Khi có một nhân vật của âm ti sắp qua đời ở trên dương thế, sẽ được triệu về trước một ngày. Còn một số tình huống khác, âm ti cũng sẽ cử ra chim cú lợn, đến như một người cả đời đã trả hết nghiệp của mình, làm phước giúp đời. Âm đức đến một mức nhất định, Thì khi chết sẽ có người đến đưa đón Chứ không như những người thường Phải tự đi về hoàng tuyền lộ Nguyên nhiếu mày nhìn con cú lợn màu trắng Một tay cất đi thanh trụy thủ Sau đó hai tay làm hình chữ thập để ở trước ngực Tỏ ra thành ý với con vật này Dù sao anh cũng không biết trốt cuộc nó đến đây Với mục đích gì Hai người kiên bạc và lão đậu sĩ Cũng đã chạy ra tới nơi Yoda đã thấy con cú trắng. Cả hai như bị định thần đứng im tại chỗ, mắt nhìn nó đăm đăm. Một lúc sau, con cú lợn dường như là dùng thần giao cách cảm nói chuyện với bọn họ. "Ta là người truyền tin của Âm Thiên tử Dìm La Vương." Nói đến đây, thì giọng nói âm u, quỷ khí của con cú bắt đầu thay đổi thành một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Không giận mà uy Sau khi hoàn thành công việc ở nơi này Nhanh chóng phụng lệnh Tiến vào ngủ điện diện kiến tập Nói xong Con cố đập cánh một cái bay về phương Nam Cá ba người bọn họ đứng im tại chỗ Biểu tình trên khuôn mặt của họ Có có thể diễn tả bằng từ ngữ Kiên bạc cất đi thanh đại bảo kiếm Chuyện ánh mắt nhìn xuống dòng sông cho hỏi gì đạo trưởng Đậu trưởng à Ông còn nhớ hang ổ của con vô lông Nằm ở đâu hay không Nghe lời này của Kiên Vì đạo sĩ kia cùng với Nguyên đều kinh ngạc Vì không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy Chưa biết thực lực của đối phương ra sao Còn không nói đến hiện tại Bọn họ vẫn chưa tìm ra được cách đối phó với đối thủ Mà lại muốn lao vào hang cột Chẳng khác gì Đưa đậu mình cho nó gặm Một hồi sau vị đạo sĩ mới lấy lại được tinh thần Lắc lắc đầu tra dẻ không nhớ rõ vị trí nơi đó Biểu thị ngày ấy Lão chỉ tình cờ nhìn thấy Với phần ngày đó y cũng kinh sợ con quái vật kia Cho nên khi bỏ chạy đi Cũng không nghĩ tới việc sẽ quay lại Mà tìm một biện pháp khác Dẫn dụ nó ra khỏi hang Để mình bắt được Khi nghe xong Thì cũng không nói gì Mắt vẫn nhìn xuống lòng sông Rồi thầm nghĩ Nhớ lại khi đó Thủy quỷ nắm lấy chân mình lôi xuống Cũng không làm được gì Vậy thì tại sao nó vẫn muốn bắt mình Nếu như là vì nghe lệnh của vật kia Thì nó đã có cơ hội Diệm chết mình ngay lúc đó Nhưng tại sao nó không làm chứ Pháp sư có 3 thứ không nên làm Khi trừ quỷ bắt yêu Thứ nhất Là không đến xuống nơi tích tụ quá nhiều âm khí Khi chưa nắm được tình hình ở đó Thứ hai là không chiến đấu ở nơi quá hẹp Sẽ khiến cho Pháp Sư không thể bộc phát hết toàn bộ lực lượng của mình Thứ ba là không được tùy tiện nhảy xuống nước hay sông Vì như vậy vừa khó di chuyển Lại không được nhìn thấy đối phương ở bên dưới đang làm cái gì Nên mới nói tình huống hôm đó Thực ra rất bất lợi cho Kiên Vậy mà hắn lại thuận lợi Được gì đạo trưởng kia kéo lên bờ Thì quả đúng là khó hiểu Dù cho có đại bảo kiếm hậu thân Nhưng vẫn bị giới hạn trong cái môi trường nước Kiên bạc nhìn qua Nguyên và đạo trưởng Nói lại những gì mình suy nghĩ được cho bọn họ nghe Thì chừng hơn 10 phút trôi qua vị đạo sĩ nói Vậy tối nay đó Ta sẽ chuẩn bị một pháp đạn Gọi thử con quỷ mà cậu nói lên Để dò hỏi Nếu như đúng là nó bên phe chúng ta Thì sẽ dễ dàng giải quyết cái vật ở dưới kia hơn Thủy cục nơi này rất là phức tạp Khó mà lần trước được điều gì Tôi nghĩ không nên mạo hiểm tin vào một con quỷ thì hơn Nguyên đứng dựa vào cây cột nhà Mắt anh nhìn thanh trụy thủ trong tay Lắc lư mà nói tiếp Tôi vừa nghĩ ra một đài trận của Mật Tông Có thể kết hợp được với ngũ hành trận của Đạo gia Không biết Đạo trưởng có hợp tác với tại Hạ hay không Ờ, là trận gì? Cổ lôi, thiên quả trận Đây cũng chính là một trận pháp của đạo gia Nhưng khi đến tay các pháp sư mật tông Nó lại biến quá thành một dạng hoàn toàn khác Đạo sử dụng danh nghĩa của Tam Thanh Để triệu hoán thần lôi Nhưng đó chỉ là lôi âm thông thường Chỉ có thể hụ dọa một số quỷ yêu cấp thấp Cho nên không được đạo gia dùng nhiều Nhưng pháp sư mật tông Cái dùng thuật này Thì phải dựa vào các nguyên tố xung quanh của mình Để triệu hoán thần lôi Một khi đã đủ điều kiện Thì có thể triệu tập đến Cửu thiên thần lôi Và cửu âm minh hỏa Để hàn phục yêu ma Ờ Cửu lôi thiên quả trận Quy lực có thể nói là ngang ngửa gì Lục đình lục giáp hạ phạm Nhưng muốn thi triển trận này Thì vô cùng khó khăn Đến cả ta cũng chưa chắc triệu quán được thần lôi Ngươi thì làm được sao Vì đạo trưởng đưa ánh mắt hoài nghi Nhìn người trẻ tuổi trước mặt mình Chân mày cũng nhíu lại Nguyên chỉ cười không đáp Thế gián giả tự tin này Đạo sĩ im lặng Nhắm mắt lại một chút Rồi nhẹ nhàng gật đầu Đáp ứng sẽ bài tra ngũ hành trận Để kết hợp với Nguyên Nếu đã như vậy Thì tôi sẽ đi chuẩn bị một số thứ Cho việc bài trận pháp Còn đạo trưởng và kiên bạc Hai người ở lại đây Để bảo vệ cho người dân thường Tránh trường hợp bất trắc xảy ra Có thể tôi sẽ đi đến mất mấy ngày đó Cho nên khi nào có chuyện khẩn cấp Thì hãy thông báo cho tôi qua con hạt này Nói đoạn Nguyên lấy ra một con hạt bằng giấy màu dạng Bên trên các vô số ký tự khác nhau Vẫn còn đang lập lợi tinh quang Chiếu sáng ra bên ngoài Nguyên đưa hạt qua cho vị đạo trưởng Rồi nói tiếp Khi sử dụng Chỉ cần nói những gì mình muốn trong lòng Sau đó con hạt giấy sẽ tự đi tìm tôi Truyền tin lại cho tôi biết Kiên bạc đứng bên cạnh, nhìn con hạt giấy, trong lòng vừa động, thì Nguyên đã bỏ đi xa. Theo như hắn biết, hạt chính là một trong số những vật linh thiên, được hai bên đạo Phật coi như là một linh vật, chỉ xếp sau tứ linh. Thông thường các đạo sĩ, tu sĩ hay pháp sư, khi ẩn tu không muốn tiếp xúc với thế nhân, thì đều dáng chiêu bài hình con hạt, với ngụ ý mình có thể sống đến muôn đời sau. Khi nhìn con hạt giấy trong tay Của vị đạo trưởng Cất tiếng hỏi Ờ con hạt giấy này Là pháp thuật gì vậy đạo trưởng Vị đạo trưởng cũng lắc đầu tỏ ý không biết Trong đầu của y cũng thầm suy nghĩ Về người trẻ tuổi này Tại sao lại biết nhiều loại pháp thuật kỳ diệu tới như vậy Một lúc lâu sau Cũng không nghĩ ra được Lão không nghĩ ngợi nữa Mà quay qua nhìn kiên bạc Kêu hắn ta cùng với mình quay trở về căn nhà cổ, quan sát xem con dao lông kia có động tĩnh gì hay không. Nguyên từ lúc ở Thiên cấm Sân, làm theo di nguyện cuối cùng của cụ Phúc để lại. Trong lúc chuẩn bị hỏa thiêu thi hại của lão cũ, Anh phát hiện ra một cuốn sách Bên trên đề bốn chữ Mật Pháp Cửu Cha Nằm trong lòng ngực của Cửu Phúc Cho nên đã cất giữ theo bên mình Bên trong đó không ít các pháp thuật kỳ lạ khác nhau Đến cả một số môn pháp thuật Anh nghĩ đã thất truyền Thì không ngờ trong cuốn sách cũng có ghi lại Chẳng trách tại sao lão cũ Lại biết được nhiều pháp môn có thể cứu người như vậy Nguyên trảo bước ven bờ Nhìn xung quanh Cảm thấy đã tới được nơi mình đang tìm kiếm Tượng nguồn ở đây mà ra Vậy thì bên dưới Chắc chắn đá lông mạch Định thủy ở đây rồi Nguyên cởi hết y phục của mình Chỉ chừa lại duy nhất một cái quần Trong tay cầm thanh trụ thủ Rồi ngay sau đó nhảy xuống lòng sông lạnh giá Theo cảm ứng linh ký Anh cảm thấy viên đá lông mạch Cách không xa chỗ mình là mấy Mà khi bơ dưới dòng sông anh mới biết là mình đã nhầm. Bên dưới nước sông mờ ảo, con mắt của anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một con cá. Nếu mà bây giờ có người tấn công, anh sẽ chết, mà không biết kẻ giết mình là ai. Qua mấy lần ngô lên mặt nước, rồi lại lặn xuống, anh cảm thấy mình đã vô cùng đuối sức. Quả thật trong cái môi trường nước, di chuyển vừa khó khăn, lại không thể nhìn được gì. Dù đã tìm cả ngày trời, Vẫn không tìm ra được vị trí Nơi để diên đá Long Mạch Đá Long Mạch là một diên đá màu trắng tinh kiết Không nhiễm một hạt bụi trần Thường ở sâu trong lòng đất Hoặc ở dưới lòng sông Tương truyền khi xưa khi lạc Long Quân đi ngang qua tận nơi Thấy ở đâu cũng có những vùng đất cô cặn Không có sự sống Cho nên Ngài đã trải xuống đất vô số những diên đá màu trắng Khiến cho cây cối tiếp tục sinh trưởng Nước sông suối tiếp tục chảy qua Biến dụng đất chết đó thành mảnh đất màu mỡ Nguyên dự định quay vào bờ Thì cảm thấy dưới chân có một vật gì đó Đang túm lấy bóp đuổi của mình Không xong Tâm niệm của anh vừa động Thì liền một lực lượng khủng bố Kéo xuống tận đáy sông Tình huống diễn ra quá nhanh Khiến cho anh không kịp chuẩn bị gì Liền nước sông tràn vào trong lục phủ ngũ tạng Bên tai của Nguyên vẫn còn nghe thấy một tiếng nói âm u, quỷ khí <cười> Mày không thoát khỏi dòng sông này được đâu Ta ở khắp mọi nơi mà mày có thể tưởng tượng ra đó Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình phải bồi thay ở nơi đây thì một tiếng rộng gầm vang lên Âm thanh này lớn tới nỗi làm trung chuyển cả đất trời Nước sông cũng theo đó mà biến động dữ dội Liên tục đánh lên bờ Cái thứ kia hình như bị âm thanh này Làm cho kinh sợ Nó thả tay khỏi chân của Nguyên Không chờ đợi thêm giây phút nào Anh liền một mạch bơi thẳng lên trên mặt nước Lúc này mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh trở lại Chỉ riêng bầu trời vẫn còn những vần mây đen bao phủ Lượng lợi giữa không trung Trong mắt của Nguyên bất giác phát hiện ra một tia sáng Anh định thần nhìn lại Thì thấy dưới chân mình Đang phát ra từng đạo ánh sáng màu trắng Là đá lông mạch Nguyên nắm chặt thanh trụy thủ Bàn tay cũng vận lực Truyền vào trong bảo khí Ngay lập tức vung mạnh một cái Ném thanh trụy thủ đi Trên đường đi của đệ nhất bảo khí mật tông, Mọi thứ đều bị trẻ làm đôi Trong khoảnh khắc hai dòng nước bị tách ra Thì thanh trụy thủ đã cắm xuống Ngay bên cạnh đá lông mạch Bắt thấy ý định của mình đã hoàn thành Nguyên tức tóc quay về bờ sông Anh vừa đi được mấy bước Thì một cổ mùi vị tanh hôi Sọc lên tới tận lỗ mũi Bất tri bất giác Miệng anh há hốc Ngay lúc đó từ trong cơ thể đẩy ra một tràn nước màu nâu Tanh hôi khó ngửi Sau khi nôn hết đống nước sông ra bên ngoài cơ thể Thì anh nằm trên mặt đất Nhắm mắt dưỡng thần trong dây lát Mới lấy lại được ký lực Nguyên đứng dậy, dán dẻ cùng với thần sắc tiểu tụy trên khuôn mặt, lộ ra sự mệt mỏi. Lúc nãy quả đúng là hóa nguy thành ăn. Nếu như tiếng gầm kia không vang lên, có lẽ bây giờ mình đã nằm dưới đáy của con sông này rồi. Nghĩ đến đây, Nguyên bất giác đưa ánh mắt nhìn qua vị trí của thanh trùy thủ. Anh nhẹ nhàng gật đầu, miệng cũng nhếch mép lên nở một nụ cười nói. <cười> Đá lông mạch đã tìm được rồi. Câu như một nửa kế hoạch của mình đã hoàn thành Chỉ cần gia tăng thêm Thiên la địa dỗng Ở thượng nguồn Quay lại con giao lông kia Mình sẽ có cơ hội bắt sống được nó Nói sao liền làm vậy Anh bước tới chỗ lúc nãy mình nhảy xuống Nhặt lên trường sam của mình Nhưng khi mặc lại y phục Nguyên bước tới phía trước Nhìn lên bầu trời Thì vẫn là một màu đen tối Tựa như sắp có một cơn bão đánh tới vậy Hít vào một hơi khí lạnh Nguyên bước tới gần cây trúc gần đó Khi quay lại Trong tay của anh đã cầm chính cây trúc dài hơn hai thước Trên thân mỗi cây trúc Đều được cắt những ký tự xa lạ màu đỏ Nhìn qua tựa như một loại thuật cổ xưa nào đó Lần lượt Nguyên cắm chính cây trúc kia xuống đáy dòng sông Tạo ra một hàng ngang nối dài với nhau Nhìn qua tuy thưa Nhưng không có một con vật gì có thể xuyên thủng được bức tượng Lũy tre này để xong ra bên ngoài Sau đó Anh còn cẩn thận lấy ra một tấm lưới màu đỏ Bên trên từng sợi chỉ đỏ Được sâu qua một cái đồng sâu cổ Rồi anh từ từ Dằn qua chính cây tre Tạo thành một cái lưới bắt cá vô cùng chắc chắn Xong xuôi Nguyên nhẹ gật đầu Hài lòng nói à, Thiên la địa giống Cuối cùng cũng hoàn thành Bây giờ chỉ cần bày ra thêm Cũ thiên lôi qua trận nữa là xong ta không tin với hai trận pháp như thế này và không thể bắt sống được con giòi long kia. Nói xong, tay anh làm cho một đạo ấn quyết, miệng niệm chú ngữ, thiên quả lôi phòng âm dương hợp nhất, thiên la địa giống, khởi. Ngay lập tức, chính cái chốt được cắm dưới dòng sông cùng với cái lưới màu đỏ đều phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Thoáng một chút thôi. Dùng trời đã bị mây đen che phủ Liện sáng trực như ánh nắng buổi trưa Những tia sáng kia không tán đi Mà đang tụ lại tạo thành một hình dáng Giống như một cái lưới Treo lơ lửng giữa bầu trời Quyền hít sau một hơi, Anh lại nhảy xuống sông Trúc thanh trụy thủ lên Rồi sau đó biến mất trong giọng nước. Bên phía kia Kiên Bạc lúc này cũng đang gấp trúc Chuẩn bị pháp trận ở Hạ Nguồn Theo phân phó của vị đạo trưởng Nhờ hắn bố trí ngũ hành kỳ Ở những phương hướng khác nhau ven sông Hắn thầm nói Cái lão đạo sĩ đáng chết Ta phải đi cắm hết 108 cây cờ Cắp ven bờ sông này giữa trời nắng như vậy Còn ông ta thì ngồi nhàn hạ trong thục thuyết phục mọi người ra phụ Và đến vì giờ vẫn chưa thấy mặt bụi của ai trần Vừa nghĩ đến đây Thì hắn cảm thấy sau lưng của mình Thanh đại bảo kiếm đột nhiên trung lên một cái Nghĩ có sự không lạnh Hắn quay mình lại Trong tay nắm quả hành kỳ đánh tới Thì liền tiếng la thất thanh vang lên Mắt cô y mở to ra Nhìn người bị quả kỳ đánh trúng Đó chính là một người thanh niên độ 20 dáng dấp cao gậy Thân mặt đạo bạo Trong tay cầm một thanh đạo một kiếm Tóc hắn ta búi cao Nhìn qua giống như người Trung Quốc xưa vậy Nhưng khi Kiên dự nhìn vào y phục của người này Từng đường nét trên y phục Đều gợi nhớ cho Kiên Bạc một điều gì đó Một tia linh quang lóe lên trong đầu Ba chữ hiện ra Toàn chân giáo Không sai Đây chính là đạo bào đặc trưng của đệ tử Toàn chân giáo Kiên Bạc đưa hỏa hành kỵ đến cổ người thanh niên Mà nói Cứ lại Tại sao lại muốn công kích ta Người thanh niên kia lúc này vẫn chưa hết đau đớn Sau đoạn tấn công vừa rồi của Kiên Hắn ta nằm dưới đất vẻ mặt thống khổ nhìn Kiên vang sinh Đại gia xin, xin tha mạng cho ta Chưa kịp nói hết câu Thì bị Kiên Bạc nhấn mạnh đầu của lá cờ xuống cổ cho quát lớn Ta hỏi người Toàn chân giáo phái người đến đây làm gì Còn ai trong giáo phái ở đây hay không Kiên cũng không Kiên dạ dị Mà trực tiếp đem đại bảo kiếm Đè lên cổ của người thanh niên Tiếp tục gây sức ép lên tinh thần của hắn ta Để môi thông tin Qua mấy lần tra khảo Hắn thấy tên này quả đúng là yếu bóng día Mới hụ dọa một chút thôi Mà đã nói ra sự tình trong giáo Nguyên lai lần này Toàn chân giáo cử người đến Việt Nam Chính là Dương Hiếu Minh Một trưởng lão lâu năm trong giáo phái Cùng với đám đồ đệ của ông ta Cái tên xui xẻo bị kiên bắt được này Chính là một trong số đó người đã đến thì ta cũng có rượu mời để ta cho toàn chân giáo các ngươi thử sức với con rau lòng ở dưới dòng sông này <cười> kiên bạc nhích mép nở ra một nụ cười thâm độc cánh tay đang cầm đại bảo kiếm một đường chém ngang qua yết hầu của người thanh niên người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng <cười> người người lợi ta rồi hắn lăn ra đất bất tỉnh vẻ mặt an tượng Kiên bạc nhìn hắn không khỏi lắc đầu Lúc nãy còn Giang sinh Bây giờ lại ngủ ngon lạnh như vậy Đúng là một tên yếu bóng día mà Đến đây Thì ánh mắt của Kiên lộ ra tinh quang Nhìn ra dòng sông Dường hiểu mình Để ta xem tài phép của người tới mức nào Sau đó Kiên đưa người thanh niên kia đi xuống hạ nguồn Bằng cách thả trôi hắn theo dòng nước Thủ pháp giờ rồi hắn dùng Chính là mượn bá khí của thanh đại bảo kiếm Mà làm loạn tam hồn thất phách Khiến cho người bị trúng quên mất những chuyện đã xảy ra trước đó Đương nhiên Thủ pháp này ai cũng biết Cho nên dù là người thông sâu hiểu trọng Cũng không tài nào biết được Người ra tay thuộc môn phái nào Rồi hắn ta lại tiếp tục cấm ngủ hành kỳ Theo sự chỉ dẫn của vị đạo trưởng kia Đối đến lão đạo này Thì từ lúc sáng sớm sau khi phân phó cho kiên bạc đi bố trí ngũ hành kỳ, lão phát mặt dậy đến các ngôi chùa gần đó, xin sự trợ giúp của các vị sư trụ trì. vì người dân quanh vùng rất ít người tin vào đạo sĩ, mà bọn họ lại tin vào Phật thì nhiều hơn. khi nghe lão kể lại sự tình đang diễn ra, cho nên sư trụ trì đồng ý giúp đỡ, nhưng đã qua mấy canh giờ, vẫn chưa tìm được đủ sáu đồng nam và sáu đồng nữ. lâu làm như vậy Là vì muốn mượn lực lượng của 12 con giáp Để trợ trận Tuy nhiên điều kiện của những người Được tuyển chọn rất cao Nhất định phải là đồng nam, đồng nữ Không quá 15 tuổi Còn chưa kể phải phụ thuộc rất nhiều Yếu tố tâm lý nữa mới nhập trận Người tìm không đủ Câu như trận này không thể thi triển Đạo trưởng hít sau một hơi khí lạnh Đứng dậy, tay chấp lại Hướng về phía mấy sư trụ trị à cảm tạ chưa vậy cầu tăng đã giúp đỡ xem ra lần này không thể mở trận rồi bậc đạo còn có việc cần làm sau này gặp lại sẽ mang lễ vật tới hậu tạ nói xong vị đạo trưởng bước ra khỏi ngôi chùa quay về phía bờ sông xem xét kiên bạc đã bố trí ngũ hành trận đến đâu lão đạo trên đường đi không ngừng thở dài mệt mỏi mắt nhìn ra xa sông miệng lẩm bẩm tự nói Ai, không biết lần này Hành động của ta có đúng hay không đây Không được bao lâu Thì đạo trưởng đến bờ sông Thấy ngũ hành kỳ đã vào đúng vị trí lão nhẹ gật đầu hài lòng vừa nhìn qua bờ sông Đã thấy kiên bạc đang ngồi Trên một cạnh cây ven sông Trong tay cầm một chiếc lá thủ lên Những giai điệu kỳ lạ vị đạo sĩ đứng bên ngoài nghe xong, Cũng không khỏi cảm khái mà ngân nga Ai... Điền tiêu sông hạnh Cố tận chị ai? Tại nhanh nhỏ Mê Công, nước Nam. Giao long hoành hành, Người đạo người tông. Tâm phái hành tạo, Tận trách diệt lòng. vị đạo sĩ ngâm xong bốn câu thơ, Lắc đầu một cái, Rồi trở bước đi đến dưới tán cây, Nhìn lên phía kiên bạc, mà cười nói, Hừm <cười> Người trẻ tuổi đúng là có tâm hồn thư thái Đại nạn lâm đầu Mà vẫn có thể vui vẻ ngồi ở đây Nhìn cảnh sông nước thổi sau sao Đến đây Thì kiên bạc mới bỏ cái lá ra khỏi miệng Nhìn gì đạo sĩ Mỉm cười trả lời <cười> Tiền bố quá lợi rồi Lúc nãy ta còn nghe thấy Người ngân Nga mấy câu thơ Xem ra cũng rất vui vẻ không kém gì ta mà <cười> Người trẻ tuổi tinh giả Cũng thật nhạy bén Ngũ hành trận đã bố tri xong Bây giờ không biết tên hòa thượng kỳ huyến đi đâu mất rồi Hay là sợ chết bỏ chạy trước rồi Kiên bạc Thả con hạt giấy lúc trước mà Nguyên đưa Đưa qua cho lão đạo Rồi nói tiếp bó, Thử dần lực lượng của con hạt giấy đi Dì đạo sĩ nghe vậy liền làm theo Ngay sau đó Một thanh âm của người thiếu niên phát ra Không ai khác Tiếng nói này là của Nguyên Kiên bạc Thượng nguồn đã bị tôi phong tỏa Hiện tại Điều cần chú ý nhất là con Giao Long Nó có thể vẫn chưa phát giác được chuyện tôi làm ở trên đây Nhưng mà tai sai của nó Đã phát hiện ra việc tôi đang làm Cậu phải đề cao cảnh giác Nhất định không cho nó quay về thông báo với Giao Long Còn không ngăn cản được nó Thì hãy tiêu diệt tận gốc Tránh mối quả gì sau Tôi đang tìm kiếm một số vật cần dùng Để khai trận sẽ mất một ít thời gian nữa. Hãy cẩn trọng trong thời gian này. Nghe xong, vị đạo trưởng bất giác đưa mắt nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Được một lúc lâu sau, lão mới đưa con hạt giấy trả về cho kiên. Kiên bạc lúc này mới lên tiếng nói tiếp. Hôm nay chúng ta không cần lo lắng. Tôi đoán chỉ một chút nữa thôi, sẽ có trò chui diễn ra. Trai cò đá nhau, ngư ông đắc lợi đó. <cười> Lão đạo nghe đến đây Thì chân mày liền cau lại Nhìn Kiên Bạc có hiểu Ừ Ý người là sao Kiên Bạc cười cười Rồi sau đó kể lại sự tình người thanh niên kia Bị mình đánh ngất Thả trôi trên sông Nguyên lai Kiên muốn lấy toàn chân giáo làm vật thí nghiệm Để đọa sức mạnh với Giao Long Từ đó hắn có thể phán đoán ra chính xác Thực lực của Giao Long Và tìm ra được phương án hợp lý để đối phó với nó Lão đạo lắc đầu Tra dễ như biết trước kế hoạch của hắn sẽ không thành công Đạo trưởng nói Ây Người trẻ các người á Đúng là suy nghĩ nông cạn Dương Hiếu Minh là trưởng lão của toàn chân giáo Mà chỉ vì một đệ tử mà liều mạng Tới chiến đấu như Giao lòng hay sao Kiên Bạc không nói gì nữa Tiếp tục đặt lại chiếc lá xanh lên miệng Bắt đầu thổi ra những khúc nhạc du dương Khiến cho lòng con người ta đi vào trạng thái thanh tịnh Bên trong những giai điệu đó Tạo cho người ta cảm giác vô cùng trống vắng Và lạc lỏng Lúc bây giờ ở dưới hạ nguồn của con sông Một nhóm người đang đi theo ven bờ sông Những người này đều mặc đồ đạo sĩ Tóc búi cao Người dẫn đầu là một đạo sĩ Nhìn đã qua phải 60 tuổi Khuôn mặt dữ tận Khiến cho người ta chỉ vừa nhìn qua Đã không muốn chạm trán với hắn Người này không ai khác Chính là Dương Hiếu Minh Trưởng lão của toàn chân giáo Hắn ta cất giọng ôn tồn nói Các người Đem tên phế vật kỳ lên đây cho ta Sau đó Bốn tên đạo sĩ lớn nhỏ Bắt một người thanh niên tới Quỳ trước mặt của Dương trưởng lão Người nói Ở khúc sông này có dầu lông Vậy thì dầu Long đang ở đâu Ta đã tìm hơn hai ngày nay Và vẫn chưa tìm thấy nó Nếu người còn chậm trễ thêm một ngày Ta sẽ trừng phạt người theo môn quy Chặt đi một cánh tay của người Trục xuất khỏi sự một đó à, Tr Trương Lão à Những lời đệ tử nói đều là sự thật Ở dưới con sông này Thật sự có một con giao lông Lúc này đệ tử bị nó tấn công Cho nên phải ôm lấy thân cây trôi về hạ nguồn để báo với ngài đó Người thanh niên nói xong Thì toàn thân của hắn đều trung linh Nên biết một cánh tay đối với hắn Không đáng là cái gì Nhưng nếu bị trụt xuất khỏi toàn chân giáo thì con đường tiếp theo của hắn sẽ rất khó khăn vì phạm vào đại kỵ của phái hoặc là không đạt tiêu chuẩn được đặt ra từ trước cho nên mới bị đuổi khỏi giáo phái còn không cũng là một kẻ cùng hung cực ác. Vì vậy từ xưa cho đến nay những đạo sĩ một khi bị đuổi khỏi sư môn đều không quay về làm nghề này nữa. Những người còn luyến tiếc đạo hành mình tu cả đời mà quay lưng lại với chính đạo Cũng không ngần ngại chuyển sang phương pháp tạ tu Thấy người thanh niên quỳ dưới đất van sinh mình như vậy Họ dương im lặng một lúc lâu Y nhắm mắt lại một chút Rồi lại mở ra Nhìn người kia nói Ta cho người thêm ba ngày nữa Phải tìm được khăn ổ của dầu lòng Ta sẽ tự mình đến để tróc nó đi Biết dương trưởng lão đã tha tội cho mình Người thanh niên liền dập đầu ba cái Miệng liên tục nói cảm tạ Sau đó trưởng lão lệnh cho đám đệ tử Chuẩn bị dừng trại Hôm nay sẽ ngủ lại ở ven sông này Cách không xa chỗ nhóm người của Dương Hiếu Minh Đang có ba người mặc độ quái dị Trong tay mỗi người đều cầm theo một cái quải trượng Hình con quạ. Gián vẽ của ba người này như hung thần ác sát Xung quanh bọn họ tản ra từng tia tử khí chết chóc tính cả một con sâu bò cũng không dám tới gần đám người Trung Quốc các người đã dám đi vào lãnh thổ Việt Nam ta và làm loạn bọn ta không bắt được châu lòng thì các ngươi cũng đừng học bắt được đại ca bây giờ phải làm gì với bọn chúng đây theo tao tao có cách khiến cho chúng nó muốn chết cũng không được muốn sống cũng không sống nói trội các ba người kia khuất sau màn đêm tĩnh mịch u ám Bao đời nay công dân nước Việt Đều bị Trung Quốc đè ép Đồng thời từ đó các giáo phái của chúng Cũng lớn mạnh hơn nước ta rất nhiều Qua ngàn năm đô hộ phong kiến Gần như về y thuật tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta Đều bị chúng biến đổi Nhất là về y thuật Những cây thuốc nam quý hiếm Bị bọn chúng tranh cướp đem về trồng nhà Lại nói là thuốc đông Cho nên mới có câu Dược nam công hiệu thần kỳ biết bao Nhưng lại bị bắt tạo lấy đi Bà hòa với muôn đời Nó là thần thuốc phương đông Khi thoát khỏi chế độ phong kiến Các lão mô và thầy phụ thủy thay nhau Ở các vùng miệng Đều yểm bùa hạ thư chú lên những mảnh đất Trên cấp đất nước hình chữ ếch này Dần dần đám đạo sĩ Trung Hoa cũng kiên dạ Với những loại bùa chú đó Của các lão mô Thầy phù thủy Cho nên thuốc nam ta mới giữ lại được một phần nào Đêm đó, khi ánh trăng dựa lên cao chiếu xuống dòng sông Hai người kiên bạc và người đạo sĩ kia Dẫn đứng bên ven bờ Nhìn dần trăng sáng lấp lánh trên bầu trời Cùng các vị tinh tú Chứ đang chờ đợi một điều gì đó Lúc bấy giờ ở dưới hạ nguồn Nhóm người của Dương Hiếu Minh đang chiến đấu với một con vật to lớn Toàn thân nó phủ một lớp vảy cứng cáp màu đen Họ dương tay cầm trường kiếm sáng chối chạy tới Một kiếm chém vào người con vật kia Thì một tiếng keng gian lên Trường kiếm vừa mới chạm vào lớp vảy của nó Thì đã bị gãy ra làm đôi Trong khi dương trưởng lão còn đang đứng sững giữa dòng nước Thì cái đuôi của vật kia đã đập tới Một đòn này vừa trúng vào người dương hiếu minh Thì hắn liền bị đánh văng lên cao Toàn thân đập vào một thân cây gần đó Cơn hộ trong đêm tối Còn có thể nghe trọ tiếng xương cốt của hắn ta Kêu lên tận trận Con vật quắt mắt đầy hận ý, nhìn về phía Dương Hiếu Minh một cái, rồi lặn xuống dòng sông. Sau khi con vật trời bỏ đi, nhất thời xung quanh kẻ la người gạo, đòi chạy theo mà kiếm giết giao lòng. Sau đó một khắc, cả đám mới quay lại nhìn Dương Hiếu Minh, đang nằm trên mặt đất, liên tục trên rỉ đau đớn. Trước đó đã có không ít đệ tử toàn chân giáo, không chịu nổi sức ép của con mảnh thú. Cho nên toàn bộ đều nằm lăn ra mặt đất Bất tỉnh nhân sự Không hay biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài Vì người dẫn đầu đã bị trọng thương Cho nên nhóm người toàn chân giáo không còn cách nào khác Phải trúc về Trung Quốc Chờ đợi chỉ thị tiếp theo của trưởng giáo Và những trưởng lão khác Sáng hôm sau Nhóm người Dương hiếu minh Đều đã lên đường quay về Trung Hoa Mà bọn họ vẫn không hề hay biết Sau lưng mình đang có 3 người ăn mặc quái dị luôn theo sát một bước công trời. À, người trẻ tuổi Không phải người nói một chút nữa Sẽ có kịch chui xem hay sao Bây giờ tới sáng rồi Mà ta vẫn chưa thấy điều người nói xuất hiện đó Nghe lời nói này Kiên bạc không khỏi mỉm cười Biết là đạo sĩ chỉ đang nói đùa Cho nên hắn cũng bè theo ý tứ cô lão Mà nói <cười> Đạo trưởng người yên chí đi Tôi đã có dự tính hết rồi Dứt lời Ý nhảy từ cành cây xuống đất Bước dọc theo ven bờ sông đi xuống hạ nguồn. Vì đạo sĩ thấy vậy, Cũng bước theo sau hắn ta. Đi qua ngũ hành trận xong, Hai người lại tới hạ nguồn. trên đường hai người kiên bạc Cũng không ngừng nói qua nói lại Về lý luận của mình, Về những thứ trong nhân gian. Đạo trấn, Vậy người nghĩ con người chúng ta Có thể so sánh với thứ gì Trong dạng vật nhân gian? <cười> Câu hỏi hay lắm. Người trẻ tuổi à? Con người có tốt có xấu Lại biết tiếng biết lùi Lúc thì địa vị của con người Có thể sánh ngang với nhật nguyệt Có lúc lại thấp bé như một hạt cắt Cảm xúc thì vô cùng khó đoán Tựa như một cơn bão Nó sẽ không báo trước Mà đến một cách đột ngột Rồi cuốn đi hết tất cả mọi thứ Nếu mà nói vật Muốn so sánh với con người thì rất nhiều Nhưng nếu nói về vật Có thể so sánh với nhân loại Thì chỉ có duy nhất một thứ Chính là nước Lời nói này của lão đạo nói ra không sai Có người chúng ta từ lúc sinh ra Giống như một giọt nước mưa tinh khiết Nhưng một khi nó đã hạ xuống cõi hồng trận Thì không ai biết giọt nước sẽ đi đến đâu Chưa được bao lâu thì hai người bọn họ Đã xuất hiện ở nơi ngày hôm qua Nổ ra trận đại chiến với toàn chân giáo Và con mảnh thú mà họ đang săn lụng Giờ nhìn qua Có thể thấy nơi này khắp nơi Ở trên mặt đất Đất đá lẫn lộn Dưới mặt đất còn có thể thấy rõ những vũng máu vương vải khắp nơi Đã bắt đầu khô lại Kiên bạc nhìn qua dòng sông Thì thấy ven bờ có một thanh trường kiếm Bị gãy lầm đôi Lưỡi kiếm cắm sâu xuống đất Còn thân kiếm thì găm vào một thân cây gần đó y đi qua ven sông Rút cái lưỡi kiếm lên Để ngang mắt của mình Bên trên có đề hai chữ truyện Là Thanh Minh Trong lòng hắn vỡ toàn một cái Đây không phải là Thanh Minh kiếm của Dương Hiếu Minh hay sao Không lẽ đêm qua hắn đã chiến đấu với Giao Long Cho nên mới bị gãy Thanh Kiếm này hay sao Nghĩ đến đây Thấy chân mại của y cũng cau lại Được một chút Thì hắn thầm niệm một đoạn chú ngữ Toàn chân giáo từ xưa đã có một loại thuật pháp Gọi là viên quang thuật Loại thuật này cho phép người sử dụng để hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã qua. Kiên bạc bây giờ chính là dùng loại thuật này để xem về cảnh tượng của đêm hôm qua xảy ra. Vì đạo trưởng đứng bên cạnh thấy hắn đang nắm trong tay lưỡi kiếm siết chặt tới mức máu tươi đang trĩ ra. lão vừa định lấy thuốc ra cầm máu cho hắn ta thì một tia tinh quang phát ra bao trùm cả kiên bạc cùng với lão đạo sĩ. Trước mắt đạo trưởng Do bị tia sáng kia chiếu dạo Nhất thời chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng xóa Rồi sau đó bắt đầu những hình ảnh khác cũng xuất hiện Nhưng bất quá Đây chính là hình ảnh của tối đêm qua Chứ không phải hiện tại Lão còn đang kinh ngạc Thì thanh âm của kiên bạc vang lên Đạo trưởng Người không cần phải lo lắng Đây chính là phiên quan thuật của tôi Hiện tại những thứ người nhìn thấy Chính là ký ức được ghi lại trên thanh minh kiếm Của Dương Hiếu Minh đêm qua đó Vì đạo sĩ nhìn lại một lần nữa thì thấy quả thật đây là lúc ở dưới chân mình đang có mấy cái liều trại cùng với một nhóm đạo sĩ độ hơn 20 người đang ngồi trên mặt đất. Bộ không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh tới lạ thường. Ngoài những tiếng nổ lớp bớp thì cũng chẳng có người nào cất tiếng. Thần sắc trên mặt bọn họ đều mệt mỏi, dường như đã qua mấy ngày chưa được ngủ. Gió đang lặng đi, thì một tiếng đoạn vang lên. Bộ không khí tĩnh lặng xung quanh liền phá vỡ. Từ tứ phương tám hướng, âm phong bắt đầu nổi lên lòng lòng. Phản phất trong tiếng gió còn có thể nghe thấy tiếng của những con người đang gào thét, bị giày vò trong sự thống khổ và đau đớn cùng cực. Một đạo sĩ có khuôn mặt dữ tợn đứng dậy, trong mắt hắn lầm lầm sát khí, tay nắm thanh minh kiếm và hét lớn. Ừ, là yêu mà phương nào? chỗ bần đạo đang nghỉ chân, cũng dám đến quay phá. Là người chán sông rồi Ý vừa nói dứt câu Thì âm phong cũng dừng lại Rồi đột ngột một tiếng oành vang lên Theo sau đó là nước sông ở xung quanh Bắn lên trời Rồi đập xuống mặt đất Hơn ai hết Vì đạo sĩ kia Chính là người nói thấy rõ ràng tình huống nhất Ngay khoảnh khắc tên đạo sĩ đang kêu khích Hùng hồn chửi bới Thì một con vật từ thượng nguồn bơi đến sau đó quật cái đuôi đen bóng của mình, một đòn làm cho nước sông dâng cao, đánh vào đám đạo sĩ. con mảnh thú xuất hiện, toàn thân của nó được bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng, trong đôi mắt mơ hồ bắn ra từng tia tử khí chết chóc, nhìn đăm đăm vào đám người, giống như một đại thần đang nhìn đám phiên quan cấp thấp vậy. vị đạo trưởng đứng từ xa quan sát thấy con mảnh thú này bên ngoài có bốn chân. Nhìn sơ qua thấy giống như một con tiểu hắc long Nhưng khi nhìn kỹ lại Mới thấy cái đầu của nó rất dài Có điểm giống như một con cá sấu Trong lòng lão cũng nổ toan một tiếng Lão chấn động Bột miệng thốt ra Đây không phải là giao lông Mà là thuần luôn Nghe thấy lời nói này của đạo trưởng Kiên bạc cũng chấn kinh Tâm niệm của hắn ta vừa động Liền pháp thuật cũng bị giải trừ Y buồn cái lưỡi kiếm ra Máu tươi từ bàn tay Cũng không tiếp tục chảy ra nữa Mà giống như có một vật gì đó đã cầm máu giúp rồi vết thương trên lòng bàn tay Cũng bắt đầu khôi phục một cách nhanh chóng Kiên bạc cũng câu mày qua nhìn lão đạo Bây giờ mới lấy lại được tinh thần hỏi <cười> Tiền bối, Ông không nhầm chứ Nó không phải vô lòng Mà chính xác là thuần luôn sao Đạo trưởng hít sâu vào một hơi lạnh Thần sắc trên khuôn mặt của lão Vẫn còn hốt hoảng, Vì không ngờ mình lại gặp loài thủy khoái Trong truyện thuyết này Giao Long phải tu luyện ngàn năm Tích tụ chân khí Sau khi vượt qua Long Môn Lại phải tiếp tục tu luyện thêm một ngàn năm nữa Mới có thể đạt được thực lực Của Giao Long chân chính Con thuần luồn thì trời sinh đã có linh tính Khởi điểm ban đầu của nó Thì đã đạt được thực lực cơ bản của chân Long, Chưa kể Đánh giác quan của nó rất nhạy bén. Dù một người hay một vật xuống nước, trong phạm vi bán kính hai cây số nó đang ở, nó có thể biết nhất cử nhất động của họ. Dựa vào điều này, có thể nói kế hoạch bày trận của ba người kiên bạc có thể đã bại lộ từ sớm. Chỉ là con thuận luồng này muốn chơi đùa thêm một chút nữa, rồi làm thịt cả ba mà thôi. Nói một cách đơn giản, bọn họ bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Tùy tuyển có thể bị người ta chặt đứt đầu Đem đi làm đồ ăn bất kỳ lúc nào Thấy thần sắc của lão đạo như vậy Chính là ngầm thừa nhận Con mảnh thú kia thật sự là thuần luận Kiên bạc mệt mỏi thở dài một hơi Tùy nói yêu vật Có thực lực mạnh đến đâu đi nữa Thì vẫn bị sức mạnh của trận pháp áp chế Nhưng mà bây giờ bọn họ phải đối đầu Với một yêu vật chỉ có trong truyền thuyết Lúc hai người kiên bạc đang suy nghĩ Thì phía sau Ba bóng người xuất hiện Một người trong đó Cất giọng âm trầm lên nói Hai tên đạo sĩ các người Không nên động đến no trị hận Thanh âm này tựa như một tiếng chuông động Rất có khí lực Không những như vậy Khi nghe vào Nó còn tạo cho người ta một loại cảm giác Không rét mà trung Kiên bạc cùng với lão đạo đồng thời Quay lại nhìn xem phía sau lưng mình là ai Thì ba cái bóng kia lộ diện Chính là ba đại phụ thủy Đã tham gia vào hội lông hoa ngày đó Ở trên thất quán Kiên thấy vậy thì cũng kinh ngạc không thôi Ngày đó hắn cũng có tham gia Thấy ba người này rất thân với Tây An Nhưng khi đảo quán bị cháy Thì bọn họ đều biến mất không một tâm hơi Không ngờ bây giờ lại gặp ba người bọn họ Ở nơi trừng thiên nước độc này Qua dây lát, Kiên Bạc phân biệt cho ba người theo thứ tự là A Thanh, A Minh và A Thủy. Hắn lần lượt chắp tay cuối chào. À, ba vị đại phù thủy, hậu bố vô tri, không hiểu lời của ba vị là gì. Đại phù thủy A Thanh nghe vậy, liếc mắt nhìn qua đạo trưởng nọ và Kiên Bạc, rồi nhếch khóe miệng lên cười. Trong thần thức Kiên Bạc lúc này, đột ngột vang lên thanh âm của một người xa lạ. Mấy hôm trước, ta thấy người cùng với một tên tiểu tử lên thất quán là muốn làm gì? Nghe thấy thanh âm này, ý nhìn qua ba đại phù thủy, thì thấy lão A Thanh đang cau mày nhìn mình. Kiên bạc hiểu rõ ý tướng của lão phù thủy này, cho nên hắn chỉ nói trong thận thức. Âu Bối cùng với người thanh niên kia. Đi lên thất quán Thứ nhất là muốn siêu độ những dung linh Thứ hai là hắn ta muốn tìm ra chân tướng Kẻ đằng sau đã phóng quả đạo quán Và giết chết toàn bộ đệ tử thất sơn Cùng với tay an ờ, Người có biết lai lịch của tình tiểu tử đó hay không Hậu bối thật sự không biết Về lai lịch của người này Hậu bối cũng chỉ mới quen biết hắn ta Mấy ngày gần đây thôi Theo như hắn nói Thì hắn là đệ tử của mật tông Mật tông <cười> Xem ra tiểu tử này cũng khá thu vị À quên Không phải lúc nãy người hỏi ta Là tại sao lại nói như vậy phải không Để ta nói cho người biết Đêm qua ta cùng hai huynh đệ của mình Đã chứng kiến toàn bộ sự việc của toàn chân giáo Chiến đấu với con mạnh thu kìa Bọn ta muốn làm ngư ông đắc lợi Thì ta phát hiện ra Nó không hề có ác ý muốn tấn công những người vô tội Ta chỉ nói với người đến đây thôi Còn hiểu được bao nhiêu Thì phải xem ngộ tính của người Dứt lợi Lão phù thủy A Thanh im lặng Nhìn qua người đạo sĩ Trầm giọng nói Đất diệt, trừng thiên nước độc Người nên nhớ rõ hành động phải cẩn thận Đừng để lộ ra sơ hở Còn không ta dám đảm bảo người tiếp theo chính là người đó, Cao Tuấn. Kiên bạc đứng bên cạnh vị đạo sĩ nghe vậy thì bất giác con người lay động, nhìn sang lão đạo thì thấy thận sắc của y cũng đang biến quá lẫn lộn, lúc đỏ lúc xanh, như đang vừa sợ vừa tức giận. Cao Tuấn đưa hai tay lên hướng về phía ba đại phù thủy mà gằn giọng: "Cảm ơn." Chưa dị đã nhắc chở Hẹn ngày tái ngộ Cao Tuấn lần sau sẽ mang lễ đến Để bội tiếp các vị. Nói xong Ba đại phụ thủy cũng không nói gì thêm Cứ vậy mà tiến vào trong khu rừng Một cách im lặng Khi ba người họ trời đi Kiên bạc mới phát hiện ra Lão đạo sĩ cũng bắt đầu có biến quá Tiếp xúc với lão mấy ngày nay Hắn chưa từng nhìn thấy Lão ta có biểu hiện như vậy Kể cả khi gặp thuần luận Y cũng không biểu hiện như thế này Kiên bạc vỗ vào chai lão một cái Rồi nói Chúng ta quay về thôi Tôi nghĩ giờ này Tên kia cũng thu thập đầy đủ hết toàn bộ Những đồ vật để khai trận rồi đó Lão đạo nhẹ gật đầu Bước đi trước quay về phên bờ sông Mình đã lập ngũ hành trận Hai người một trước một sau Trên đường đi bọn họ không nói với nhau câu nào cả hai đều mang theo một loại tâm tình phức tạp cho đến chỗ bầy ngũ hành trận thì đột ngột cao tuấn dừng lại đứng nhìn dòng nước đang chảy miệng lẩm bẩm một điều gì đó mà kiên bạc không thể nghe rõ được rồi sau đó khi hai người mới quay bước đi về thôn chưa vào bên trong thì hai người kiên bạc đã nghe thấy những tiếng than khóc đầy tang thương của một người phụ nữ